các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô để ý thấy con người già nhân nhân này cũng được có lẽ là mới gia nhập là giải trí nên vẫn giữ được tính cách trong sáng lương thiện điều này làm cô nhớ đến bản thân mình năm đó vì thế cô mới muốn kéo con bé ra càng quen biết lâu với con bé cô càng cảm thấy con bé già nhân nhân này hợp gu với mình ngây thơ lương thiện nhưng không quá mù quáng đầu óc cũng rất thông minh cũng biết thời biết thế dễ được người ta yêu mến già nhân nhân còn trẻ như vậy Cho dù nhất thời đi nhầm đường Cũng có thể kịp thời sửa chữa Trình Bích Điền Đã ở cái làng giải trí này lâu như thế rồi Cô ít nhiều cũng biết về chuyện của Thầm Tây Thừa Là người của gia tộc như nhạo Thầm Thầm tay Thừa có lẽ cũng chỉ là muốn vui đùa thôi Cũng giống như mấy kẻ có tiền có quyền khác Chơi chán rồi sẽ ném đi thôi Không thường tiếc Nếu như giản nhân nhân có dạng tâm thực sự lớn Muốn hi sinh tất cả để đánh đổi sự nghiệp Thì cũng có thể còn hiểu được Nhưng quan trọng là trong quá trình tiếp xúc giản nhân nhân Cô lại không hề cảm thấy giản nhân nhân có giá tâm quá lớn với giới giải trí Nếu đã như vậy, sao phải mất ép bản thân Chẳng lẽ chỉ vì cái mới mẻ, chỉ vì vui thôi sao Nếu quả thực là như vậy, thì quá ngu xuẩn rồi Giản nhân nhân rất giống với cô trước đây Vậy nên cô mới khuyên con bé đừng nên đi nhầm đường Cũng đừng đi đường vòng Nếu không, sẽ rất khó để quay đầu lại Giản nhân nhân cũng để tâm đến những lời trình mít điền Cô chậm giải đáp Thực ra trước đây em cũng đã muốn nói với chị Giữa em và thẩm tiên sinh Không có quan hệ gì Ít nhất cũng không giống như quan hệ mà mọi người nghĩ Lúc đó quả thực là anh ta đã giúp em Thế nhưng chúng em thực sự không tân thiết chút nào Chỉ gặp có hai lần mà thôi Còn về việc trở thành diễn viên Em vẫn muốn thử Cho dù chỉ là hứng thú cũng là hiếm có rồi Nếu bồi dưỡng được hứng thú thành sở thích Không chừng sau này em có thể thành công thì sao Cô biết Trình Mích Điền cho rằng Cô là tình nhân của thiếu gia họ thẩm nên mới khuyên giải cô. Thế nhưng quan trọng là giữa cô và thầm tây thừa kia không có quan hệ gì. Thầm tây thừa cũng đã hứa với cô rồi, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Chuyện kia rồi gì cũng đã qua rồi. trình bít điền, xem như cũng tin lời cô nói. Cô nào không còn tiếp tục tri vấn chuyện giữa cô và thầm tây thừa nữa. Trong lòng xem như an tâm rồi, nhưng miệng vẫn nói. Dù gì cô cũng đừng có đi đường vòng, kể cả có đi rồi, thật ra cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Dù sao sau cùng người chịu thiệt cũng là cô thôi. Cảm ơn chị Vốn những lời nói này cô không cần nói Nhưng già nhân nhân biết cô ấy thật lòng quan tâm đến cô Nếu không với tính cách của chính mít điền Cô nàng này sẽ không thừa hơi như vậy Cảm ơn gì chứ Có phải là cho tiền cô đâu già nhân nhân Cũng chỉ là diễn viên phụ hạng tư Đất diễn cũng không có nhiều Cô ở lại đoàn làm phim có hơn một tháng Là chính thức đóng máy rồi Ngày đóng phim trình mít điền đã tặng cô một lọ nước hoa Còn cả một bộ son Trong khi giả nhân nhân còn đang không biết phải nói gì Cô nàng đã lại lùng nói Đừng nghĩ gì nhiều Lấy bên tháng quảng cáo tặng cho tôi Tôi không muốn dùng, vứt đi thì cũng tiếc Trong hơn một tháng này Giả nhân nhân học được rất nhiều điều Quan trọng nhất là cô đã có thêm được rất nhiều bạn Trong giờ đó có chính mít điền Giả nhân nhân còn lâu mới quan tâm Chính mít điền nói gì Cô mở lọ nước hoa ra xin một cái Lập tức chìm vào trong đó Em cảm thấy mình là một tiên nữ Để đích thị là một cô tiên nữ mà Si sí. Già nhân nhân cũng không biết tặng gì cho chị mít điền Dù sao cô nàng cũng là người có tiền Chẳng thiếu thứ gì Hỏi chị mít điền thích gì Cô nàng lại nói giọng bất cần Thứ tôi muốn cô cũng không mua nổi đâu Thôi không làm khó cô nữa Lời cô nàng nói là thật Tuy là cô có tiền cắt xe nhưng cũng không nhiều Hơn nữa còn chẳng biết có nhận được phim nào nữa không Thế nên cô và Trần Bội Cũng vẫn là kẻ nghèo khổ Thế này đi Nếu lúc nào đó chỉ cần có người chuyện cùng Thì có thể tìm em Dù giao em cũng là đứa không có gì Chỉ là có thời gian Bây giờ giả nhân nhân Ngoài khuôn mặt đáng giá này Thì không còn gì hết Chỉ mít điền nhìn cô một cái Được thôi Thực ra với hoàn cảnh hiện tại của cô Chẳng thiếu thứ gì Chỉ thiếu người có thể nói chuyện cùng Người quản lý chỉ muốn kiếm tiền Trợ lý thì lại sợ cô Bạn tốt bên cạnh Cũng dần dần xa lánh cô Trong giới cũng xem như có bạn Nhưng nhiều lúc đối diện với họ Lại không được nói gì Giả nhân nhân mới lắng nghe Hơn nữa còn biết giữ miệng Rất thích hợp làm đồng minh của cô Giả nhân nhân cùng với Trần Bội Thu dọn hành lý, chuẩn bị về phòng trọ Tháng này họ không về Tiền thuê phòng vẫn phải nộp đủ Trần Bội rất sốt ruột Nhưng nghĩ đến hợp đồng nhà thuê vẫn chưa hết hạn Hơn nữa đến khi ấy, lại phải đi tìm phòng thì rất phiền Chỉ đành phải nhẫn nhịn thuê tiếp Hai bọn họ giờ sống dựa hoàn toàn vào tiền của giả nhân nhân kiếm được Tuy là có khoản tiết kiệm Nhưng cũng không thể tiêu bừa bãi Ai biết được bao giờ mới lại có phim để đóng cửa chứ? Già nhân nhân bây giờ cũng không mở livestream hát nữa. Đây là lời đề nghị của Trần Bội, vì nếu có ngày cô nổi tiếng sẽ tránh được có kẻ lợi dụng điều này tạo scandal. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.